Tôi nghĩ cô ấy có thể đã về hoang thôn rồi, có thể hoang thôn vốn không tồn tại, chẳng qua là cô ấy đùa cạp với mình mà thôi. Tôi gần như đã quên mất cái việc này, và quên cả cái cô gái tên là Tiểu Chi. Nhưng vào một buổi sáng sớm, chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi mắt mũi nhập nhèm, nghe điện thoại, nghe thấy một dòng con gái nhỏ nhẹ, sau vài giây bất ngờ, mắt tôi bỗng nhiên mở to, thì ra là cô ấy. Là cô ấy Sáng sớm tiểu chi bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi Vẫn là ngữ khí và giọng nói đó Cô ấy đã đồng ý đề nghị của tôi Có thể đưa tôi đến hoang thôn Sáng mai gặp nhau tại bến xe khách liên tỉnh Sáng sớm hôm sau tôi tới bến xe khách đúng giờ Đang là thời kỳ cao điểm Tôi chen chút trong đám người hồi lâu Mãi mới phát hiện ra tiểu chi Tôi vẫy vẫy tay về phía cô ấy Biểu hiện của cô ấy có một chút ngạc nhiên, miễn cửng gặp đầu. Nửa tiếng sau, tôi và Tiểu Chi bước lên một chiếc xe khách liên tĩnh, trạm cuối cùng là thị trấn tay Lãnh, thành phố Ca. Cô ấy ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, trên người cũng khoác một chiếc áo khoác dày gọn, cổ quấn khăn, che cả cầm và hai má. Xe buýt ra khỏi thành phố, những máng ruộng vườn, vàng đậm hai bên đường cao tốc lô hàng. Cảnh sát dần dần trở nên đơn điệu Chuyến đi thì ủ ê Còn phải kéo dài tới 7 tiếng đồng hồ Tôi càng lúc càng cảm thấy bối rối Tiểu chi từ lúc lên xe không nói lấy một câu Dường như nhìn mà coi Như là không thấy có sự tồn tại của tôi Cô ấy bước một bước rộng tiếng vào Quay đầu lại nói Vào đi Đối diện với cánh cổng cao to của tiến sĩ đệ Tôi lập cà lập cập đứng trước ngưỡng cửa rồi nói: "Đây là đâu? Là nhà của tôi." Tôi nớ người ra, sau đó cẩn thận bước vào trong ngưỡng cửa và nói nhỏ: "Tổ tiên nhà cô là tiến sĩ. Vậy thế thì tấm bi trước cổng thôn là hoàng đế ngự giá ban tặng cho tổ tông gia đình của cô ư?" Ừ, cô ấy chỉ thẳng nhiên trả lời. Tôi dụi dụi mắt nhìn lên giếng trời của ngôi nhà cổ, tiến sĩ đại Hai bên là những căn phòng xi vẹo đang chực chờ đổ ập xuống. Đối diện với cửa chính là một gian sảnh đường, cấu trúc mái vòm, ánh sáng mờ ảo từ mái hiên nhà rớt xuống khiến cho ngôi nhà cổ càng trở nên âm u. Tiểu Chi không vào sảnh đường mà đi vào cánh cửa bên cạnh, tôi cũng bám theo sau, đi vào sân thứ hai trong tiếng sĩ đài, giếng trời ở đây còn nhỏ hơn, ba mặt đông tây bắc đều là dãy cầu thang hai tầng vây quanh. Những lầu gỗ ba mặt đều là mái vòm, có lầu chạm hoa trên cửa sổ và xà nhà làm tôi liên tưởng tới nhà ngõ chìm sâu sâu quá độ của phùng Diên Tần. Bỗng nhiên, sao lưng tôi vang lên một giọng nói ồm ồm. "Cậu là ai?" Giọng nói này làm tôi giật bắn mình, tôi lắc lắc lư lư quay đầu lại thì nhìn thấy bóng người vừa gầy vừa cao đứng ở trong cửa sổ gỗ đang mở ra. Tiểu Chi vội vàng nói với người đó: "Cha, thầy ấy là thầy giáo đại học của chúng con đấy, đến khảo sát lịch sử và phong tục tập quán của hoang thôn chúng ta." Hóa ra đây là cha của Tiểu Chi. Tôi nhẹ cả người, nhưng cô ấy cũng đã biết cách nói dối thật đấy. Nói ngay, tôi là thầy giáo đại học của mình. Nhưng tôi chỉ lớn hơn cô ấy chỉ có vài tuổi thôi mà Hoàng hình cậu đã đến quang thôn Cha của tiểu chi đi từ cửa khác bước ra Tôi lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt của ông Đó là một người đàn ông trung niên, cao, gầy Khuôn mặt gầy gò tiều tụy, hố mắt trũng sâu xuống Nhưng da dẻ ông ấy thì rất trắng Không giống như một người nông dân thông thường Ông ấy hồi trẻ chắc là tuấn tú lắm Ông tới trước mặt tôi mỉm cười rồi nói: "Xin chào, tôi là giáo viên tiểu học của làng thôn. Cậu cứ gọi tôi là Âu Dương tiên sinh là được rồi. Nếu như không chê thì mời cậu ở lại nhà chúng tôi vài hôm. Ngôi nhà này chỉ có hai cha con tôi, vẫn còn rất nhiều phòng trống." Tôi quay lại nhìn tiểu chi một cái, lúc này tôi mới biết họ tên cô ấy là Âu Dương Tiểu Chi. Mạc đêm lạnh giá Đã dần dần bao trùm lên hoang thôn Âu Dương Tiên Sinh Dẫn chúng tôi tới sảnh trước Bật đèn trên xài nhà Ánh đèn chiếu rội lên tấm biển Trước sảnh đường Trên tấm biển có viết ba chữ hàng ngang Nhân ái đường dưới tấm biển là một bức chân dung Bằng giấy ống quyển Người đó mặc quan phục triều minh Chắc đây là tiến sĩ Vào năm gia tỉnh Trong phòng trống quơ trống quắc Chỉ có trên chính giữa Ở chiếc bàn hình bầu dục Là bầy biển bữa tối thịnh soạn Âu dương tiên sinh lộ ra nụ cười hiền hậu Của một người cha Ông nói biết hôm nay tiểu chi về Nên đã cố ý chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn Hoàng thôn ở cạnh biển Đương nhiên là có rất nhiều hải sản Rất hợp với khẩu vị của tôi Âu dương tiên sinh vố kiệm lời Lặng lẽ bới cơm Tôi đã phát hiện ra ông ấy ăn rất ít gần như là chẳng mấy khi động đũ sắc mặt ông thì trắng bệt dưới ánh đèn sáng vàng vọt quả là hình ảnh thầy giáoan bằng ở thôn quê sau bữa tối tiểu chi dẫn tôi lên căn gác hướng Bắc ở phía sau tôi lập cặp đi theo sao cô ấy leo lên những bậc cầu than gỗ giống như người mù dò dẫm lên tới căn phòng ở trên gác 2 Tiểu chi mò mẫm mãi, vẫn chưa bập được đèn điện. Cô ấy xin lỗi nói, căn phòng này lâu lắm, không sử dụng rồi, chắc là đường điện lão hóa rồi, anh đợi tôi một lúc. Tiểu trì xuống lầu, tôi dơ tay ra phía trước, cua khoắn, thì sờ thấy một dãy cửa gỗ, cửa sổ bằng gỗ. Đến kính cửa sổ cũng không có, chỉ có một lớp giấy bảo vệ mỏng, dán ở trên khung cửa. Tôi một mình đứng trong bóng tối. Thông qua khung cửa sổ gỗ Có thể nhìn thấy vài ngôi sao Tiềm tôi càng lúc càng đập nhanh Bắt giác dơ tay ra mở cửa sổ Cửa sổ vừa được mở ra Tôi liền nhìn ngay thấy một đốm sáng âm u Giống như là ma trời nhấp nháy liên hồi Đừng sợ là tôi đây Là tiếng của tiểu chi Cô ấy đi theo đốm ánh đó vào trong phòng Trên tay cầm một chiếc đèn dầu Tôi thở phào một cái, cô đừng có dọa tôi như vậy chứ." Cô ấy khẽ cười, "Không phải là anh đã tần suất bản rất là nhiều tiểu thủy kinh vậy hay sao, sao lại vẫn biết sợ hay nhỉ?" Khủng hoảng khởi nguồn từ vô thức. Mắt tôi đã dần thích nghi với ánh đèn dầu, dưới đốm sáng bập bùng đó, khuôn mặt tiểu chi ánh lên một màu sắc kỳ dị. Cô ấy còn ôm theo một cuộn tranh dày, sau đó đặt chiếc đèn dầu lên bàn gỗ. Khiến tôi gần như có thể nhìn rõ cái căn phòng này. Căn phòng thực chất nó rất to, ở giữa còn có một tấm bình phong, phía sau có một chiếc giường ngủ. Kỳ lạ ở chỗ trong phòng vốn không có quá nhiều bụi bẩn, xem ra nó rất là sạch sẽ, không giống như lâu rồi không có người ở." Tiểu Trì nói: "Cha của tôi rất thích sạch sẽ, thấy nên ông đã quét dọn một lượt." Mười mấy căn phòng trống này Mười mấy căn phòng trống Quả nhiên là tiến sĩ đệ Nhưng ngôi nhà to như thế này Mà chỉ có hai bố con cô ở Không cảm thấy sợ hay sao Tiểu chi lặng lẽ đóng cửa sổ lại rồi nói Bởi vì gia đình tôi Không có thêm bất cứ một họ hàng nào nữa cả Vậy sao cô phải bảo tôi là thầy giáo dạy đại học cho cô Cô ấy chào mày, đưa chăn vào tay tôi nói Anh đã nhìn thấy tấm bi tiết hành hoài cổng thôn rồi đấy chứ Phong tục của người dân hoang thôn từ cổ xưa Đều rất là bảo thủ Nếu như tôi nói thật Thì sẽ bị điều tiếng Thế nên tôi chỉ có thể nói anh là thầy giáo đại học của tôi Đến đây để khảo sát lịch sử và phong tục tập quán của hoang thôn Như vậy, cha tôi sẽ không hiểu lầm cái mối quan hệ của chúng ta À... Vậy thì hãy để tôi làm thầy giáo của cô được vài hôm nhé Nhưng tôi chỉ hơn cô có vài tuổi Cô phải chuyên tâm giúp đỡ tôi đấy Thôi được rồi, tôi ở trên gác phía Tây Nếu mà có việc gì thì cứ kêu tôi Một tiếng là tôi có thể nghe thấy ngay Tiểu chi, tôi nhìn vào mắt cô ấy Nhưng ấp a ấp úng mãi không nói nên lời Ồ không có gì, chỉ là cảm ơn cô thôi Tôi cũng phải cảm ơn anh Cảm ơn anh cả đường đi đã giúp đỡ tôi sách hành lý Tôi không nhìn được bật cười Hành lý của cô nặng thật Làm tôi sách mệt gần chết Không phải cô muốn tiền một cử vàng miễn phí Nên mới đồng ý dẫn tôi đến khoan thôn này chứ Bỗng nhiên ánh mắt tôi chạm vào cái tấm bình phong Ở dưới ánh đèn dầu tù mù Không thể nhìn lơ mơ vài họa tiết tinh xảo Tôi vội vàng bưng đèn dầu Tiếng sát lại tấm bình phong Đây là một bức bình phong 4 cánh bằng sân dầu Cao khoảng 2 m rộng 4 m Khung bình phong được làm bằng gỗ Ở giữa sơn đỏ Tùy năm tháng trôi qua đã khiến nó bị phai màu Nhưng dưới ánh nến vẫn còn tàn lâu một chút sắc màu rực rỡ Bình phong có thể góc thành 4 cánh Trên mỗi cánh đều vẽ tranh màu Chắc là sản phẩm của đời thanh trước đây Trời ơi, đây chính là một thứ đồ cổ đấy Tôi không kìm nén được và đã thốt lên Tôi thật sự không ngờ rằng Cái thứ đồ cổ quý như vậy Lại được đặt trong một căn phòng trống Còn để người ta như tôi Ở trong đó quả thật là không biết trong tiếng sĩ đại này Còn cất giấu bao nhiêu báo hoặc nữa Tiểu chi không trả lời Ánh mắt cô ấy có một chút kỳ lạ Tôi không buồn để ý Mà cứ tỉ mỉ nhìn vào cái tranh Ở trên bình phong Phong cách thì hơi giống như là tranh minh họa ở trong sách cổ, chỉ là niên đại quá xa mà thôi Màu sắc thì xem ra cũng hơi nhạc, nhưng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là nội dung của những bức vẽ ở trên tấm bình phong này Cảnh thứ nhất bên trái bình phong là một đôi nam nữ Người phụ nữ thì đẹp mê hồn, ngồi tựa vào cửa mái nhà tranh Còn người đàn ông thì khoát hành lý, dáng vẻ như sắp phải đi xa Hai người nhìn nhau đầy lưu luyến Xem ra là cảnh đôi vợ chồng lưu luyến trong phút ly biệt Và có một chút mùi vị Rừng phong ai nhượng đỏ tươi Phải chăn nước mắt của người biệt ly Ở chính giữa căn bình phong thứ hai Vẫn là cái người phụ nữ đó Hình như đang đau buồn khóc lóc Trước mặt cô ấy là một tăng nhân diện mạo kỳ dị Trên tay tăng nhân có cầm một chiếc sáo trúc, đang đưa nó đến trước mặt cô gái. Tôi lắc lắc đầu, hình như là tôi không hiểu bức tranh này lắm. Trên cảnh bình phong thứ ba thì vẽ cảnh trong phòng. Người phụ nữ đang ngồi một mình, trên cái chiếu trúc. Tay cầm chiếc sáo đưa lên môi, hình như là đang thổi sáo. Và trên xài nhà trong tranh lại treo một giải lụ trắng dài ba thước. Có lẽ nào cô ấy muốn treo cổ mình tự vẫn Cả bức tranh Bao trùm một sự thê lương Và sát khí Khiến người ta phải nổi da gà Và cảnh bệnh phong thứ tư Vẫn vẽ căn phòng này Giữa phòng là một người đàn ông Bên cạnh anh ta có đặt một chiếc quan tài sơn đỏ Đáng sợ hơn nữa Nắp quan tài được mở ra tay người đàn ông Vẫn cầm cái chiếc sáo Với vẻ mặt kỳ dị quá đổi Nhìn bức tranh này Tay tôi đang cầm đèn pin cũng không khỏi run rảy Ánh lửa không ngừng phập phòng Vài cái bóng đen kỳ dị trên bình phong lay động Dường như người đàn ông trong tranh Đang thật sự bước ra từ trong tấm bình phong vậy Tôi lập tức sợn cả tóc gáy Tay chân tôi cuốn quýt Làm đổ cả chiếc đèn dầu Tôi há hóc mờm kinh ngạc Tiểu chi, tấm bình phong này Thật sự nó rất kỳ quái Thấy bốn bức tranh này có ý nghĩa là gì? Cô ấy trao mày, do dự hội lâu rồi mới nói Tấm bình phong này là câu chuyện của Yên Chi Mà Yên Chi là ai? Ánh đèn dầu leo lét, lại ánh đỏ lên khuôn mặt tiểu chi Cô ấy rủ rỉ rù rỉ kể Vào những năm gia tỉnh Triều Minh Hoang thôn có một đôi vợ chồng trẻ Người vợ tên là Yên Chi Hai vợ chồng sống một cuộc sống thanh bình Sớm tối có nhau Điều đáng tiếc duy nhất là họ không có con Sự thanh bình chẳng mấy chốc Đã bị chiến tranh tàn phá Lúc đó vùng ven biển Chiếc Giang Chiến tranh liên miên Cướp biển Nhật Bản thường xuyên ẩn hiện Giai đoạn lịch sử này Chắc anh cũng đã biết rồi có phải không Đương nhiên Những năm gia tỉnh Triều Minh Là cướp biển đang hoành hành nghiêm trọng nhất Và tỉnh Chiếc Giang Cũng là trọng điểm mà cướp biển công kích Năm đó Quang triều đình đã đến hoang thôn Để chiều bình Cưỡng chế chồng Yên Chi phải nhập ngủ Để đi đánh trọng ở tỉnh ngoài Tuy hai vợ chồng Yên Chi vô cùng yêu thương nhau Nhưng trước chiến tranh Thì chẳng còn cách nào khác cả Người chồng trước khi lên đường Đã hẹn ước với Yên Chi Tết Trùng Dương 3 năm sau Anh ấy sẽ nhất định quay trở về Cùng với cô Tương Ngộ Nếu như đến lúc đó Mà vẫn không gặp được nhau Thì hai người sẽ cùng nhau tự tử vì tình Và đúng đêm Tết Trùng Dương Trong những ngày chồng đi xa Yên Chi luôn thấp thở bất an kìm nén sự cô đơn ở trong hoang thôn Một mình với căn phòng trống vắng Khốn khổ chờ chồng quay về Thời gian dần trôi qua Thoáng một cái đã 3 năm qua đi Tết Trùng Dương đã cần kề Con người chồng phương xa vẫn bạc phô âm tính. Yên Kỳ cứ ngày ngày đều ra cổng hoang thôn, ngóng chờ nhưng vẫn không thấy chồng trở lại. Vào trước đêm Tết Trung cô ấy đắc gặp một tăng nhân đi khất thực ở cổng thôn. Tăng nhân vừa nhìn là đã hiểu thấu được tâm can của cô ấy, liền đưa cho cô ấy một chiếc sáo. Sáo. Tôi phát hiện lúc cô ấy kể câu chuyện này, đôi mắt ẩn chứa bóng tối dường như đang ánh lên những tia dị thường. Đúng như vậy, tâm nhân đã trao cho cô ấy một chiếc sáo rồi dặn dò hãy thổi chiếc sáo này vào đúng đêm tết trùng dương thì chẳng